Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net yeah. vài ngày trước mẹ đã bảo mấy người làm ở Thủy Nguyệt Trai này mày vài bộ quần áo cho con hôm qua vừa mới đưa tới nhân lúc bây giờ đang rảnh con mặc thử xem có hợp không đi Thủy Nguyệt Trai là chỗ chuyên mày kimono à con không cần đâu cái loại quần áo này rất phiền toái nhiều bản con sẽ không bao giờ mặc đâu đây là kimono loại cách tân đơn giản hơn rất nhiều nhất định con sẽ thích đó y đảng phu nhân hạ thấp người chào đón nhâm thiếu hoài rồi cáo ưu nhi đi thử quần áo nhâm thiếu hoài thấy y đảng ưu nhi vẻ mặt đau khổ bộ dáng bị lôi đi bi bi thảm thảm thì lắc đầu cười khẽ vài tiếng nhịn không được cúi đầu cầm mờ âm mưu tình hình cuộc sống thực tế qua anh chụp rất sinh động dưới bàn tay sắp xếp khéo léo của y đảng phu nhân hình nộ ai ố trong suốt hai mươi mấy năm qua của y đảng ưu nhi cứ thế sống động mà hiện ra trước mắt anh coc coc Nhầm thiếu hoài phút trước giật mình ngẩng đầu đầu tiên nhìn thấy y đẳng lòng Đang dựa vào cánh cửa giấy Về mặt của anh ta hiển nhiên Cũng không sung sướng cho lắm Điểm ấy nhầm thiếu hoài có thể lý giải Tuy rằng hai người có thể coi là bạn thanh mai trúc mã Nhưng hôm nay nếu đổ lại Là y đẳng lòng muốn kết hôn với đứa em gái bảo bối Bao nhiêu năm của anh Thì chắc chắn anh cũng sẽ không vui vẻ gì cả Việc này không liên quan đến vấn đề Anh có đủ điều kiện hay không Mà hết thầy chỉ là luyến tiếc Khi để em gái đi lập gia đình. Hơn nữa y đẳng Long và y đẳng ưu nhi tình cảm lại đặc biệt tốt. Tiểu tử thối. Xem nhớ cậu lợi hại, chờ đến một tháng đã cấp đi bảo bối mà tôi yêu chiều hơn hai mươi mấy, mấy năm qua. Nhầm tiếu hoài nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Đâu có. Không có sự đồng ý của cậu. Thì tôi đâu có muốn đến. Cũng không dễ dàng mà. Giữa ánh mắt bức người của y đẳng Long nhầm tiếu hoài vẫn như cũ cười đến tự do tự tại. Anh biết rõ. Nếu y đằng Long kiên trì phản đối, thì việc mình muốn kết hôn với y đằng ưu nhi, mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ cực kỳ phiền toái. Chuyện nhầm thiếu hoài chọn y đằng ưu nhi, ngoại trừ đứa em gái ngốc nghếch của anh ta ra, không ai kể ra là y đằng Long cảm thấy quá bất ngờ. Kỳ thật, anh cũng biết nhầm thiếu hoài là một người rất tốt, chỉ là kỳ quái, rõ ràng cả em gái mà sao anh có cảm giác như con gái mình đi lấy chồng. Cho dù biết rõ Nhâm Tiếu Hoài là người hoàn mỹ, nhưng anh vẫn không thể vừa mất nổi. Cậu có thể cảm đoàn sẽ đem đến hạnh phúc cho ưu Nhi không? Điều đó là đương nhiên. Nhâm Tiếu Hoài lập tức hào phóng, ban cho anh một lời đảm bảo. Cậu đừng tưởng rằng Đài Loan rất xa, thì tôi sẽ không làm gì được. Nếu để tôi biết ưu Nhi không vui vẻ, tôi sẽ lập tức đưa nó về. Còn cậu, tôi cũng sẽ không dễ dàng. Long. Tiếng gọi duyên sáng đột nhiên vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại Y đẳng ưu nhi nhỏ nhắn Mặc một bộ kimono màu hồng phấn Trần đi tất trắng bó lọc cọc trên sàn gỗ Trên mặt nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời Cùng với lốm đồng tiền, Tuyệt mỹ chạy vội về phía hai người Long à Cô vừa dừng bước đã dang rộng hai tay Thân mình mềm mại giống như một con bướm xinh đẹp Nhẹ nhàng nhào vào vòng tay của anh trai Đây là bộ đồ mới mẹ mua cho em đấy Có đẹp không? Y đằng ưu nhi vui vẻ khoé bộ y phục rực rỡ trên người. Y đằng ưu nhi vốn là một tiểu mỹ nhân thanh lệ như nắng sớm. Sau khi mặc kimono vào thì càng cực kỳ giống như một đứa trẻ Nhật Bản đáng yêu sôi động lòng người, làm cho Y đằng Long khen không dứt mệt. Nhưng nhầm thiếu hoài đang đứng bên cạnh thì lại ghen ghét đến dữ dội. Mà Y đằng ưu nhi còn vô tư chưa phát hiện ra. Y đằng Long trộm mắt nhìn nhầm thiếu hoài, đằng cắn môi mới thật sự thấy yên tâm. Nhưng lại không nhịn được này ra ý xấu Ôm lấy em gái hôn vài cái Vừa là đề nhâm tiếu hoài Vừa là luyến tiếc thật Đến lúc thấy nhâm tiếu hoài đã sắp tức chết đến nơi Thì mới thoả mãn Lấy cớ có việc phải ra ngoài trước Phòng của em ở đâu vậy Y đằng sap tuc chet đen noi thi moi thoa man lay co co viec phai ra ngoai truoc phong cua em o đau vay y đang ưu nhi sừng sốt Hình như đến bây giờ cô mới nhận ra Anh căn bàn vẫn ở đó từ trước Bộ giá ngỡ ngàng bừng tỉnh kia Càng làm cho nhâm tiếu hoài tức giận Đến nghiến răng nghiến lời Y đằng ưu nhi vừa vân tay chỉ đường thì Nhâm Tiếu Hoài đã bước lên ôm lấy cô bé xinh đẹp. Từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh, bắt đầu tiến về phía phòng ngủ của cô. Khóa cửa phòng xong, anh lập tức cởi hết quần áo của cô ra. Nhâm Tiếu Hoài, y đẳng ưu nhì khẽ kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống chụp lấy bàn tay mạnh mẽ của anh. Anh làm cái gì thế hả? Bộ kimono này em phải thật vất vả mới mặc được Còn chưa được 5 phút, sao anh lại cởi ra? Không cởi, thì làm sao mà làm việc được đây? Sao? cô nuốt nước bọt vội kêu lên đừng hòng cái đồ siêu cấp đại sắc lang vô địch vũ trụ nhà anh ban ngày ban mặt đừng tưởng rằng em sẽ đồng ý ông trời ơi cô vừa mới xuống giường được bao lâu cả người còn chưa hết đau nhức mà anh không phải là không tưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện